Quý vị và các bạn thân mến Chia tay vợ Cục trưởng Trần Kiên lên trung đoàn để làm việc Đi cùng ông có Cận Chiến sĩ bảo vệ kiêm công vụ Trần Kiên quý mến Và coi Cận như con mình Cận là người dân tộc Tài ở Cao Bằng Không chỉ bắn súng rất giỏi Cận còn là người ứng biến nhanh Và có hiểu biết Thời gian ở bên Trần Kiên Cận cũng học được rất nhiều từ ông Trên đường đi Trần Kiên nói với Cận Việc quân ủy quyết định cho Cục Hậu Cần thành lập lực lượng sản xuất chuyên nghiệp, ông cũng hỏi Cận những kinh nghiệm trong nghề nông. Cận nhận định kế hoạch phát hoang đất rừng Tây Nguyên để trồng cây lương thực sẽ thành công. Đường đến trung đoàn còn dài, Trần Kiên và Cận vừa đi vừa trao đổi những câu chuyện tưởng chỉ là vui nhưng lại có ý nghĩa tới việc phát triển lực lượng sản xuất chuyên nghiệp. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Cung đường của tiểu đoàn vận tải Hàng ngày bộ đội đi hàng Đều phải qua thác tiên Cái thác đẹp mê hồn Bỗng chốc làm cho họ quên đi Sự nhọc nhằn năm tháng Tiếng nước đổ ào ào Vang xa khắp một vùng núi cao rộng lớn Thác tung bọt trắng xóa như mây như tuyết Trên đỉnh núi cao A tuất hùng vĩ Cận đã đi nhiều nơi Nhưng chưa từng thấy có con thác nào Đẹp như con thác này ở sông Thanh cả Nhìn sông nhìn thác Cận hỏi người chiến sĩ trẻ Đang ngồi kể bên Thế thác này là thác gì Thác tiền Anh ta trả lời Rồi bụng miệng cười khúc khích Lính trẻ với nhau mà dễ hòa đồng lắm Và anh ta cứ thế tuồn tuột kể Cận càng nghe càng hút vào lời người chiến sĩ Dù biết câu chuyện hoàn toàn Do anh ta bịa ra Thì ra Ở bên kia dòng thác Có một đơn vị chiến sĩ nữ làm nhiệm vụ giao liên của trung đoàn đóng quân. Cách bờ sông, nơi có cái thác đẹp lộng lẫy ấy cũng chỉ có vài chục mét. Anh ta nói, ở đó toàn là con gái chưa chồng. Nhưng mà có một o đẹp như tiên sáng trần mà tiếng nói lại ồm ồm như đàn ông. O còn biết cả hầu quyền đất võ Tây Sơn mới lạ chứ ó thích hát điệu hò xứ quảng lúc mặt trời sắp lặn, khi một mình ngồi trên mỏm đá bên thác. Ờ ơ, trông lên hòn kẽm đá rừng, thương cha nhớ mẹ quá chừng bầu ơi. Tiếng hát của ó âm ấm, giọng nam trầm rất hay, khiến ai đi ngang qua nghe được cũng phải dừng chân. Đến như chim trời đang bay, cũng phải treo mình nhìn xuống. Nghe xong câu hát rồi mới bay đi được. Anh bạn trẻ kể mà lại còn thề rằng chính anh ta cũng từng được nghe lời hát ấy trong một buổi chiều hoàng hôn. Tiếng hát sắc đẹp cứ như ám vào tâm hồn đám lính trẻ. Rồi từ đó người ta kháo với nhau rằng ó là người đồng tính, phần trên của ó là đàn bà, còn phần dưới lại là đàn ông. Vì thế ó đi tiểu thì đứng chứ không ngồi ngực ó không có đeo su chiêng, dưới thì mà chỉ thích mặc quần đùi như cánh đàn ông ta mà này còn điều này nữa nhá ở đơn vị của ó họ chưa bao giờ thấy ó đến tháng như một người con gái bình thường đâu lời nói ấy cứ như là có cánh bay rồi đến tai người con gái giao liên bên bờ sông Thanh và từ đấy làm cho ói buồn lắm. Nhiều đêm ó không ngủ, ra ngồi trên tảng đá lớn bên thác khóc. Nước mắt của ó rơi về dòng thác chảy, làm cho nước sôi réo ầm ầm, nghe như tiếng mưa gào mùa lũ. Thế rồi bẵng đi một thời gian. Cánh lính trẻ không thấy o ngồi trên hòn đá cao bên bờ suối nữa. Sự biến mất của o dần dần làm cho họ cũng quên đi. Nhưng rồi qua ba lần trăng tròn, vào một buổi chiều trời trong veo, đúng lúc cánh lính trẻ đi hàng về, bỗng giật mình, nhìn lên mỏm đá nơi o vẫn ngồi. Xuất hiện có một nàng tiên cá. Thật khó tin, có một... Nhân ngư đẹp như thế ở chốn thâm u cùng cốc này. Nàng từ từ đứng dậy, rũ bỏ chiếc áo cuối cùng mà nàng đang mặc. Rồi nhảy vút lên, nhẹ tênh như là đang bay xuống thác. Chào ôi, nàng còn giống một con thiên Nga có màu lông trắng như tuyết. Nàng vùng vẫy bơi lội dưới lòng sông. Nước bắn bùng lên như những chùm hoa kết bằng thủy tinh lóng lánh. Nàng lặn, nàng thả người, mặc cho dòng nước đưa nàng lượn vòng theo luồng xoáy trong veo. Một lát, nàng lại vút lên nhẹ nhàng, ngồi trên mỏm đá tròn lẳn nơi mà nàng vừa bay xuống. Nàng giang hai tay lên trời, rồi nghiêng bên phải, ngả sang bên trái, trông nàng lúc này như đang búa. Nàng nhón bước đi vòng quanh phiến đá, bằng mười đầu ngón chân. Ngực nàng trắng phau căng nhức như hai trái đào tươi rói. Đám lính đi hàng về rồn toa, người trước kẻ sau, nín thở như bị thôi miên, đứng chết lặng, nhìn về phía nàng qua từng kẽ lá. Mặc, nàng vẫn đứng đó, nhún nhảy cặp chân thiên thần và vẻ đẹp tràn trề bản năng nữ tính. Bất chợt, một tia nắng vàng vô tình dọi chiếu như xiên qua da thịt nàng bỏng tan trong suốt uốn lượn mượt mà theo những đường cong kể đến đây người lính trẻ bỗng vỗ đùi rồi lớn tiếng khẳng định nàng tiên cá chính là o thế rồi anh ta cười mọi người xung quanh cùng cười cười nghiêng ngả rồi đấm vào lưng nhau nghe thùm thụp không lâu sau Chuyện đó cũng đến được tai ban chỉ huy trung đoàn và tổ chức yêu cầu đám lính trẻ tiểu đoàn họp để phê bình kiểm điểm, nhưng không một ai nhận lỗi. Cuộc sống vốn nó là thế. Suy cho cùng, họ có quyền được mơ ước chứ. Mà mơ ước thì làm gì có tội lỗi? Trong chiến tranh còn có vô vàn điều khó khăn thiếu thốn. Tinh thần những người lính trẻ đang cần sự cảm thông. Thì sự bịa ra một cái tên thác đẹp được ngắm thân thể một người con gái cũng là điều dễ hiểu. Từ đấy, từ một cái thác vô danh vô hồn trở nên nổi tiếng giữa đại ngàn mang tên Thác Tiên. Sau Giải phóng Biển Nam năm 1975, người ta mới biết đích danh tên O là Sáng. Nhưng thường tiếc thay, khi những đoàn quân tiến về Giải phóng Đồng Bằng... Thì sáng, lại được phân công ở lại, chuyển sang trông coi một cơ sở sản xuất của trung đoàn bên bờ sông Thanh. Rồi một cơn sốt ác tính đột ngột quật ngã sáng, chỉ trước khi miền Nam vừa được giải phóng có hai ngày. Câu chuyện có phần huyền thoại đó như vận vào sáng. Thác tiên có một người con gái vẫn mãi mãi tuổi hai mươi đã bay về trời thành tiên thật rồi sao huỳnh độ trung đoàn trưởng trung đoàn một mặc bộ bà ba đen cũ kỹ vẻ mặt buồn rầu rầu đôi mắt trũng sâu màu da tai tái thân xác gầy nhom nếu mà đứng im thì trông ông giống như một cái hình nộm bệ bằng rơm rạ Sự xuất hiện của Trần Kiên có phần đột ngột làm cho Huỳnh Độ càng thêm bối rối. Chào cục trưởng Vất vả lắm có phải không ông Độ? Nở nụ cười nhanh nhúm, Độ trả lời không ăn nhập gì với lời hỏi thăm của Trần Kiên. Kế hoạch vận chuyển trong mặt trận Quảng Đà, trung đoàn tôi mới đạt được 60% thôi anh à. Độ định nói thêm để cục trưởng thông cảm, nhưng nghĩ mới gặp chưa kịp nghỉ ngơi đã than vãn than dài. Thế là thôi, nhưng Trần Kiên thì biết tỏng lúc này đi đâu ở đâu, chỉ tiêu kế hoạch không đạt đều dốc lên, lên đầu cho khách quan là thiếu gạo, thiếu thuốc chữa bệnh, đời sống khó khăn. Trần Kiên thật tình không muốn nghe và cũng quá nhức nhối, biết rồi nói mãi. Nếu ai nhắc đến những từ ngữ đó, thật buồn. Ông Hoàng Cục Phó đã nói với mình rồi cục hiểu được khó khăn của các ông ở cơ sở mà độ sững người nhưng gặp được trần kiên vẫn tốt hơn trực tiếp nói được những điều mình bức xúc dù cho rằng trần kiên có giận độ nghĩ vậy nên liều nói cục biết khó khăn của đơn vị nhưng tại sao không giải quyết chứ trần kiên hơn độ hai tuổi xem như cùng lứa nhưng xét về cấp bậc chức vụ thì trần kiên là sếp của độ Và không những là xếp mà còn xếp lớn. Vì vậy, câu hỏi của độ xét đến tận cùng là chĩa vào Trần Kiên. Bởi ông là người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc bảo đảm lương thảo đời sống súng đạn cho toàn bộ chiến trường khu 5. Nhưng Trần Kiên không giận. Suy cho cùng, lỗi trên có phần của cục của chính Trần Kiên. Cơ sở khó khăn thì để họ nói. Nói để rồi cùng bàn cùng tìm cách tháo gỡ mà thôi nhưng nói mãi, nói nhiều mà không tìm cách hành động cũng chỉ là nói suông. Mình hiểu tâm trạng bức xúc của các ông, nhưng cục và quân khu vẫn đang tìm cách khắc phục đó ông độ à. Giọng Trần Kiên tỏ ra thông cảm thực sự, hơn thế, trong đó còn có hàm ý những khó khăn của cơ sở có cả trách nhiệm của chính mình. Tôi xin lỗi anh. Ông, ông không có lỗi. Nếu là lỗi thì cục là người có lỗi đầu tiên. Lời Trần Kiên như cởi tấm lòng. Cơn bức xúc trượt qua đi. Một lát thì độ nói. Thầy bộ đội nói mà thương. Đói lắm. Không có ăn mà anh em vẫn đi gùi hàng. Mình có nóng nảy thì anh em cũng đâu còn sức. Đêm nằm nghĩ mà tôi không sao nhắm mắt được anh ạ. Độ nói giọng như tắc nghẹn. Cục quân khu đang lo chuyện đó. Nhưng cũng không phải ngày một, ngày hai là được. Phải chủ động tiến công địch, phải đập tan những cuộc càn quét để khai thông các cửa khẩu từ Đồng Bằng lên. Thôi, mà ta sẽ bàn về vấn đề này sau. Thế ông công ông Mai đi đâu hết cả rồi ông Độ? Báo cáo, anh Mai chính ủy đi xuống tiểu đoàn, anh công trung đoàn phó đi kiểm tra các cơ sở sản xuất ạ. Mời các thủ trưởng sang phòng mời cơm ạ. Có tiếng người mời ăn cơm. Độ nhìn đồng hồ mới biết là đã quá trưa sang chiều từ lâu. Thật ra mời cơm cho sang thế thôi. Độ cảm thấy xấu hổ bởi có cái gì mà ăn đáng gọi là cơm. Nhưng thấy Trần Kiên xuống, Độ nói nuôi quân xuất hai lon gạo nấu độn củ mì. Nhưng thức ăn, may có món cá kho mặn, Anh em đội đánh bắt cá ở sông Bung mới mang về chiều qua. Trong bữa ăn, độ nói với Trần Kiên. Cả trung đoàn hiện chỉ còn hơn trăm ký lô gạo, dành dụm mãi không dám ăn để phòng khi bất chắc có địch càn. Gạo để lâu, cái béo cái bổ bị con mọt nó sơ hết. Nấu cơm hạt gạo nở xòe như cánh hoa cà cả, hoa cải, ăn cứ phồng phộp nhạt thách. Nhưng dù sao thì cũng là cơm là gạo. Rồi bữa ăn cũng xong, uống một bát nước rễ cây xâm đất, đặt cái bát xuống bàn. Trần Kiên nói với Độ: Ông Độ này, giờ mình mới nói với ông chủ trương của quân khu để ông nắm và triển khai thực hiện gấp. Độ phấn chấn nhìn Kiên chờ đợi. Quân khu vừa có quyết định giao cho Cục Hậu Cần thành lập 10 tiểu đoàn sản xuất chuyên nghiệp. Cục giao cho Trung đoàn 1 của ông. Tổ chức quản lý ba tiểu đoàn ở khu vực Hiên rằng có được không? Tin đó khiến độ ngạc nhiên lẫn giật mình. Cái mà độ cần lúc này là gạo, là thuốc chữa bệnh, là tăng cường thêm lực lượng vận tải mà trung đoàn đang thiếu. Sản xuất ư, lâu nay vẫn làm, liệu có thực hiện được không? Trong thâm tâm, độ có gì đó thiếu niềm tin. Báo cáo anh, à, ông ngạc nhiên có phải không? Mình biết. Cho nên mới phải cất công xuống tận đây chứ. Không phải là ông đang cần có gạo à. Ông cần thì cục quân khu cho ông đó. Đây là cách tốt nhất để khỏi chết đói đó. Độ đỏ bừng mặt. Không ai cho như kiểu Trần Kiên cả. Ông nhớ đến một câu thành ngữ của người Việt ta nói rất hay. Cho cần câu hơn là cho con cá. Đúng là Trần Kiên đã cho trung đoàn 1 của ông cái cần câu. Ông thấy sao ông độ? Đất rừng thì ta có, chỉ cần lòng tin, nhất định ta sẽ thành công. Có điều trước mắt bộ đội phải khó khăn một thời gian nữa. Sau 6 tháng là ta đã có bắp có rau ăn rồi. Cuối năm lại có củ mì thu hoạch. Về lâu dài, ta phải trồng những cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như là cây mít. Ấy. Mít cho quả ăn, này, gỗ thì dùng để làm nhà, làm đồ nội thất bền và đẹp lắm đó ông ạ. Độ không biết mình có nghe nhầm không, nhưng Trần Kiên nói rồi đây còn trồng cả cây mít nữa. Ở quê Độ trong vườn nhà ông cũng có trồng nhiều mít, nhưng giống mít là thứ cây lâu năm. Từ khi trồng đến khi cây cho thu hoạch phải mất ít nhất là 7 đến 8 năm. Này, ông đang nghĩ gì thế ông Độ? Trần Kiên thân mật hỏi, khi Độ còn đang biên man nghĩ về cây mít mà thấy lòng dạ hoang mang dối trí. Dạ, dạ không. Ừ, thế là nhất trí rồi nha. Giờ, mình muốn đi khảo sát thực địa trước đã. Ông thấy có được không? Trời đất! Cái ông này cứ như là lửa đốt, nói là làm liền. Kiên chụp cái mũ lên đầu, tay cầm cây gậy rồi phăm phăm bước ra cửa. Độ hối hả gọi thêm mấy cán bộ cơ quan trung đoàn chạy theo Trần Kiên. Khi đoàn qua hết con suối đang vượt dốc sang bên kia đồi, Bỗng nghe có tiếng người hỏi đâu đó. Cán bộ độ à? Độ giật mình giáo giác nhìn quanh, nhưng không thấy người vừa hỏi. Ồ, cán bộ quên mình rồi à? Người nói đó bước ra từ phía sau một cây, cây đót. Độ đã nhận ra người cơ tu vừa hỏi mình, rồi nói như reo. "A lăng nhu mà, khỏe không? Đồng bào mình có được cái mùa mới nhiều lúa nhiều bắp chưa Nhà có mấy bình rượu thơm để cúng ràng chưa? Úi à, không được ưng cái bụng mình lắm. Bị con nai con heo rừng nó phá có phải không? Ui à, không phải con thú nó phá, mà là thằng Mỹ nó phá. Máy bay Mỹ bay nhiều như con chim ác ấy. Nói dài cái bột trắng trắng làm cây lúa cây mì chết hết rồi. Làm gì có được cái mùa chứ? Độ giải thích cho an Lăng Dung hiểu. Máy bay Mỹ, nó giải chất độc hóa học đó. ờ phải rồi, mình không biết nói, khó quá. Chất độc hóa học, làm chết cả cây rừng to như này này. Làm gì cây lúa cây rau chịu nổi. Ui già thằng Mỹ nó ác lắm. Người dân bản A-Ré là địa phương kết nghĩa với trung đoàn của độ. Nên năm nào độ cũng vào thăm đồng bào vài ba lần. Có khi đồng chí chính ủy cùng nhiều cán bộ khác tới bàn thường xuyên Hàng tháng, ông còn cho quân y đơn vị vào khám bệnh cấp thuốc điều trị cho dân Vì thế, tình quân dân lại càng thêm thắm thiết nhum là con của già làng Are Người có công phối hợp với tiểu đoàn vận tải của tính Bắt được tên Lý, gây tội ác tày trời, bắn chết đồng đội mình cách đây không lâu Vậy chớ đồng bào đi đâu mà lại ở đây? À, mình đi dãy qua đây, lấy nước đóc, cán bộ uống với mình cho vui A lăng Dung nói, rồi chuyển cái bình tre đang cầm trên tay đưa cho đổ. Anh cầm ống rượu đưa mời Trần Kiên uống trước. Trần Kiên uống một ngụm, lại chuyển sang người khác hết một vòng. Ai cũng được uống nước đóc của người thanh niên Cơ tu An Lăng đứng nhìn, miệng nở nụ cười sung sướng. Ngon không? Ngon không? An Lăng hỏi. Rượu của Giàng phải ngon chứ? Trần Kiên nói với An Lăng mà ngon thật. Lâu lắm rồi, Trần Kiên mới lại được uống nước cây đóc. Trần Kiên còn nghe người Cửa Tu kể, đóc là loại cây thần của Giàng ban cho họ. Câu chuyện thực hư thế nào thì không rõ, nhưng là một thiên tình đẹp. Ngày xưa, ngày xưa, từ đã rất lâu, cũng không có ai còn nhớ vào thời gian nào nữa. Có một hôm, trời đang mưa trợt nắng, có một người con gái không biết từ đâu tới, nàng đẹp như bông hoa lan màu trắng trên đỉnh núi A Tuất mù sương. Nàng mải mê đuổi bắt những con bướm vàng trên bãi cỏ ven suối, đến nỗi trời tối lúc nào cũng không hay và quên mất cả đường về. Nàng lạc tới ba ngày ba đêm, nàng đói và rét, nàng khóc thảm thiết, khiến trời đất nổi cơn sông tố, sấm chớp rầm rầm. Sang ngày thứ tư, trong lúc nàng đang tuyệt vọng, thì có một chàng trai ngực cờ tu tay cầm đá đang rượt đuổi theo một con hổ trong rừng. Rồi chàng giật mình, nhìn thấy nàng nằm trên một phiến đá. Chàng chạy đến bên nàng và thôi không đuổi theo con thú nữa. Chàng biết là nàng sắp chết. Chàng bế bổng nàng trong tay, rồi chạy như bay, ngược lên đỉnh dốc. Chàng đặt nàng nằm xuống. Chàng leo lên một cây cao gần đó, ngắt lấy những ngọn lá non vừa nhú, bỏ vào miệng, nhai cho nhuyễn, rồi mớm cho nàng nuốt. Ôi, kỳ diệu thay! Một lát sau, người nàng ấm dần và tỉnh dậy. Nàng sững sờ nhìn chàng, Trời trong veo, dưới mặt đất hoa nở tưng bừng xung quanh nàng và chim từ khắp nơi đổ về, cất tiếng hót vang lừng. Nàng ngồi bật dậy, nàng không tin rằng mình đã sống. Nàng biết người đã cứu nàng chính là chàng và nhất quyết được xin theo chàng mãi mãi. Nhưng chàng tra cơ tu lại từ chối vì thấy nàng không phải là người bình thường, không hợp với cuộc sống của chàng ở nơi rừng rú hoang vắng. Chẳng nói đúng. Tiếng cầu xin của nàng bỗng bay tới tai Giàng và Giàng đã cho thần sấm xuống điều tra. Hóa ra nàng chính là con gái của Giàng. Nàng bị cha bắt về nhưng nàng không về. Nàng cầu xin cha cho nàng được làm vợ người con trai của người cơ tu. Rồi cha nàng thương nàng đành chấp nhận. Nhưng làm sao người trần có thể lấy được người trời kia chứ? Nàng bắt đầu sống một cuộc đời lam lũ bằng sức lao động của chính mình. Ngày, nàng lên rừng phát rẫy để trồng cây lúa. Tối, về nhà nấu cơm dệt vải. Lao động mệt nhọc suốt tháng năm, làm cho người nàng kiệt sức và sinh bệnh. Thế rồi, nàng mất. Thương vợ, chàng đem xác nàng lên đỉnh đồi, đặt nàng trong ngôi nhà mồ của người cơ tu. Ngày nàng mất, trời nổi mưa rông sấm chớp đì đùng thấu đến trời cao sáng hôm sau chàng lên đỉnh đồi thăm mộ nàng thì không thấy xác nàng đâu cả nhưng lạ thay chỗ mà nơi nàng nằm vừa mọc lên một cái cây cây đó chính là cây đóc ngày nay người đời sau nói vì chàng thương nàng và lại đưa nàng về trời cải tử hoàn sinh cho nàng Nhưng để trả ơn chàng trai người cơ tu tốt bụng ấy, giàng ban tặng cho Trần Gian bột giống cây quý, vừa giống cây dừa nhưng không phải dừa. Quả dừa to, con nước uống được. Còn cây đóc, người ta lại lấy nước bằng cắt một nhát dao vào cọng buồng hoa, để nước đóc chảy ra từ đấy. Rồi người cơ tu dùng ống tre ống nứa hứng lấy nước để uống. Nước đóc là tinh túy của trời và đất, vừa thơm lại vừa ngọt uống nhiều nước cây đóc cũng làm người ta say say như rượu thứ rượu tình của trời ban cho chào alang nhum đoàn người lại đi tiếp con đường mòn in nhẵn dấu chân người lính gùi màu đất đỏ ba gian luồn lách dưới bóng cây rừng ngoằn ngoèo như một tấm vải xà lùng dài vắt qua đồi núi đi một đoạn chừng hai cây số họ đến đỉnh đồi yên ngựa độ nói với trần kiên Đứng ở chỗ này là ta quan sát được cả vùng rộng lớn phía tây bắc huyện Hiên. Theo tay độ chỉ, kia là dòng sông Bung chiều ngang chỉ rộng vài ba chục mét. Nhưng về mùa mưa, nước sông dâng cao ngập tràn hai bên bờ, lấn sâu vào rừng đến vài trăm thước. Khi nước rút, để lại một lớp phù sa đặc quánh vàng vàng như sáp ong rừng. Sông Bung khởi nguồn từ dãy A Tuất cao trên hai nghìn mét rồi chảy về hướng đông nam... Qua vùng A Ré, lượn bên ngoài trên núi Yên Ngựa. Bên này là cơ quan trung đoàn 1 đóng quân. Bên kia sông gần sông A Sát là huyện Đội Hiên ẩn mình trong một khu rừng già cổ thụ. Từ đây, sông lại vòng ngược lên hướng bắc một đoạn, rồi chia ra làm hai nhánh. Một nhánh tiếp tục chảy về hướng đông, còn nhánh kia nhập vào sông Thanh để chảy về xuôi. Rừng hai bên bờ sông Bung còn nguyên sơ bạt ngàn từng từng lớp lớp. Rừng ở đây có nhiều cọp to như con ngựa, mỗi buổi sáng chúng thường kéo nhau ra bờ sông, nằm dài trên các phiến đá lớn vờn nhau tắm nắng. Rừng rộng người thưa, đất đai màu mỡ, nhưng chỉ có mấy bản người cà tu sinh sống, và bản nọ cách bản kia cũng phải đi hết một buổi đường. Người cà tu sống du canh nay đây mai đó. Họ phát rừng làm dẫy, rồi dùng cây chọc xuống đất để tra từng hạt giống. Cách làm vẫn không khác mấy thời đại cổ xưa. Cái chữ của người cơ tu thì cũng ít. Theo độ trước đây vài năm, địa phương có cử nhiều giáo viên từ miền Bắc vào tổ chức dạy học cho dân. Nhưng không được bao lâu rồi cũng phải giải tán vì không có người học. Nguyên nhân chủ yếu là người dân chưa thấy cái chữ thiết thực, không làm cho cái bụng họ no bằng lên nương lên giấy để trồng cây lúa cây bắp củ mì. Nghèo là thế, nhưng lòng yêu nước của người cờ tu thì cao như ngọt A tuất hùng vĩ, dài như dòng sông bung ở dưới kia. Trải qua bao nhiêu bão tố, bao nhiêu thăng trầm, lòng người cờ tu vẫn trung thành với cách mạng, với cụ hồ. Nhìn đất đai sông núi, nghĩ tới đồng bào, chợt trần kiên hỏi Độ. Ông Độ này, có tôi thưa cục trưởng ạ, ông có nghĩ... Chúng ta còn có nhiều lỗi với đồng bào cơ tu không? Độ đáp. Sau chiến tranh thì nhà nước cần phải chú ý nhiều. Chú ý tới đời sống của đồng bào thiểu số hơn nữa anh à. Không cần phải chờ hết chiến tranh. Trần Kiên nói tiếp với Độ. Độ giật hột. Quay sang nhìn Trần Kiên như muốn hỏi. Bằng cách nào? Cách nào mà khi chiến tranh chưa kết thúc? Trần Kiên lại nói. Kế hoạch này không chỉ có ý nghĩa thiết thực với chúng ta ngày hôm nay, mà còn có ý nghĩa với đồng bào các dân tộc thiểu số lâu dài trong tương lai. Không ngờ, Trần Kiên lại nghĩ rộng dài đến thế. Trần Kiên muốn quân đội đi đầu tàu như là một điển hình đột phá, dần dần đưa bà con các dân tộc thiểu số vào làm ăn tập thể hóa từng bước xóa đi cái tư hữu, cải tạo sản xuất lạc hậu để đi lên chủ nghĩa xã hội từ đây. Đất đai Tây Nguyên rộng lớn, có nhiều sông suối tự nhiên, lắm thác nhiều hành, có thể khai thác để làm nên những nhà máy thủy điện, đưa nước lên cải tạo đất rừng trồng cây công nghiệp như cao su, cà phê và cây lúa nước rất thuận lợi.